Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ra một nụ cười mà lấm đồng tiền với cha Minh Đừng nói chuyện, con phải dưỡng bệnh cho tốt nó không chừng ngày mai bệnh sẽ khỏi Nước mắt mọc viên ngoại rơi đầy mặt Nhìn thân thể con mình đau mà ông cũng đau theo Không, cha, con phải nói Con phải đem lời muốn nói, nói cho hết Nếu không nói, con sợ Sợ là không còn cơ hội nữa Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu Bởi vì động tác nhỏ như thế cũng khiến cô đau đớn không dứt, hơi thở hộp hẳn, dụng dập Con gái rất vui vẻ, có thể gặp được cha. Giống như trở lại cuộc sống trước kia, con gái rất xin lỗi cha. Mỗi lần cha gọi con, gọi con là Nguyệt Ngân. Cảm giác lúc mà cha gọi tên con, giống như trước đây. Cha, con gái bất hiếu, khiến cha phải lo lắng. Con còn bướng bỉnh cầu sinh cha, thay con tìm kiếm một người tìm kiếm nam tử trong bức họa con gái mang đến cho cha thực nhiều phiền phức cần ho kịch liệt bất chợt tới kiến nàng phải dừng nói chuyện được rồi con đừng nói gì nữa đấy đều là chuyện nhỏ chỉ cần con dưỡng bệnh cho thật tốt cho dù con muốn yêu cầu thêm gì nữa thì cha cũng sẽ đồng ý với con hết mọc viền ngoài ngạn ngào nói cố nén đau thương trong lòng cha con xin lỗi con gái biết biết cha hy vọng nhất là con gái có thể gả cho một người tốt Nhưng vì con cố chấp, cha mới miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của con Gã... gã con cho... Đừng nói nữa Nhìn con kiến cha muốn tức giận cũng không giận nổi Đúng rồi, nói đến tên tiểu tử kia, Nguyệt Ngân Con nhất định phải cố gắng Đừng quên là cha đã cho người tìm được cái tên trong bức tranh kia Ngày mai là ngày đại hỷ của con Con không phải muốn lập gia đình sao Muốn thế con phải dưỡng thân thể cho thật tốt Mọc viên ngoại, cốc công thành tiếng Đúng thế, nàng cuối cùng cũng đợi được đến ngày gặp nhạc ca ca. Lần này cũng tìm ra chàng, cuối cùng chàng với nàng cũng sắp thành thân. Thành hôn, hiện ra trước mắt là một mảnh mờ mịt, nước mắt từ khóe mắt nàng dần chảy xuống. Đúng rồi, mặc dù theo tục lệ trước khi thành hôn không được gặp nhau, nhưng mà cha đã cho người đi mời Trịnh Nhạc tới, vì muốn cùng hắn thành thân, còn phải hết sức cố gắng, đừng bỏ, đừng bỏ lúc này rồi đi. Nhạc, nhạc ca ca mặc dù đôi mắt vô hồn nhưng khóe miệng nàng vẫn khẽ dương lên, giống như chưa có lúc nào khiến nàng vui vẻ như bây giờ. Vậy rồi nàng đã cố gắng tìm nhiều năm như vậy, sao có thể, sao có thể chết bây giờ được? Không, nàng muốn được gặp nhạc ca ca, muốn gặp người nàng đã tìm kiếm đã lâu. Nhạc ca ca, muốn cùng hắn trở thành vợ chồng cả đời làm bạn. Bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Lão gia, chuyện công tử đánh rồi. Nhanh, mau cho hắn vào đi. Trong tình huống khẩn cấp. Mọc viên ngoài cũng không còn nhớ quy tắc nam nữ, vội vàng hô to. giá người bên ngoài đáp lại một tiếng rồi mở cửa phòng. Một người nam tử đứng ở cửa phòng, quần áo mặc trên mình đều là quần áo thô. Cuộc sống nhìn qua có vẻ khốn khổ. Lúc đêm khuya bị người gọi đến, mộc Phủ, cương mặt trầm ổ, toát ra vẻ nghi ngờ. Mọc viên ngoài, Nhạc Nhi, mau bước vào đi. Mọc viên ngoài vội vàng gọi triển nhạc nhìn quanh liền biết đây là khoanh phòng của một cô gái trong phòng mặt ai cũng nghiêm túc không khí đau thương chần chừ dây láng ngày sau đó hắn cũng chậm rãi bước vào mặc viên ngoài trong mắt vẫn còn có lệ vội vàng kéo hắn đến gần giường triển nhạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường rất xinh đẹp gương mặt tái xoan trắng nõn với đôi mắt to chỉ là giờ phút này không còn tiêu cự Chẳng biết vì sao, đầu óc hắn thoáng qua hình ảnh xa lạ, giống như đã từng thấy qua đôi mắt này. Cố gắng lắc đầu, hắn không thể không thừa nhận hắn đối với cô gái này có cảm giác quen thuộc. một viên ngoại, cô nương này là... nó tên là Nguyệt Ngân. Người cố chấp muốn gã cho ngươi, là người vợ chưa qua cửa của ngươi sẽ cùng ngươi thành thân vào ngày mai. Lào nước mắt, một viên ngoại khổ sợ nói, Nguyệt... Nguyệt Ngân. Kương Mạt chữ nhạt hết sức bất ngờ và khó tin, nàng chính là người cho dù hắn nghèo rớt mùng tơi, vẫn kiên quyết muốn gả cho hắn, đồng thời còn thay hắn trả tất cả các món nợ vô điều kiện, tiểu thư Mộc Nguyệt Ngân. Hắn cứ nghĩ rằng thiên kim một gia Giống như mọi người đồng đại là một cô gái có khuôn mặt cực kỳ xấu xí hắn cho rằng vì nàng không coi trọng môn đăng hộ đối Nhất quyết muốn gà cho hắn trở thành thế tự của hắn Là bởi vì thân thể nàng bị tan tật Mà bây giờ nhìn thấy nàng Cô gái nhỏ nằm trên giường đập sự là một nguyệt ngân chuyển nhạc nghi hoặc Người hắn vừa dốt lại một chữ bẻ đôi cũng không biết, trong nhà cũng không giàu có, ưu điểm duy nhất là có thể làm được những công việc nặng nhọc bằng tay chân. Chính vì thế mà hắn nguyện ý đi ở trẻ chỉ nghĩ đơn giản rằng dung mạo nàng bình thường, cưới nàng có thể cải thiện được cuộc sống cho nên mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nàng đường đường là thiên kim viên ngoại, đốt cuộc vì sao cứ muốn gả cho hắn. Nguyệt Ngân, Nhạc Nhi đến rồi, còn nghe thấy không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net